kịch tiến hành tập 402. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nha. Vâng, hẹn sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Bạch Vũ kình thất lớn sát khí bùng độ, gương mặt đầy giận dữ cúi xuống, hai chân đạp mạnh về phía Lý Vân Tiêu. Tư thế vặn vẹo, ánh mắt hung tợn, hoàn toàn mất đi thần trí, còn đáng sợ hơn mãnh thú. Hắn tung một quyền nhắm vào mặt của Li Vân Tiêu, đánh người không đánh mặt, làm người nên chỉ đừng đùi. "Vô Kình huynh, ngươi lại đánh mặt ta, thật là tuyệt tình." Li Vân Tiêu lạnh nhạt nói, giơ tay bắt lấy cú đấm. Sức lực toàn thân của Bạch Vô Kình biến mất, gương mặt giận dữ méo mó, miệng trên rỉ đầy máu đỏ. Tay trái của Li Vân Tiêu kết ấn, niệm mấy chỉ với phía Bạch Vô Kình. Từng đạo kim quang hóa thành phù chú bay vào người của hắn. "Vội đạo!" đều vang lên tiếng khóa vang vang. như phá phỡ từng huyết mạch. Trong khoảnh khắc, thân thân của Bạc Vũ Kình đẫm máu ngã vật xuống đất. Tuy nhiên hắn không hề tỏ ra tròng đứng, nhưng đòn đánh của Lý Vân Tiêu đều tránh chỗ hiểm. Đợi khi Bạc Vũ Kình gần như bất tỉnh, Lý Vân Tiêu dang tay đánh xuống một chưởng. Trường. trường lực đâm xuyên qua ngực của Bạc Vũ Kình đánh thẳng ra sau. Trường lực mang theo khí lạnh khiến cho Bạc Vũ Kình phun máu kêu trên thảm thiết, thân thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng thì Hàn Quang phá thể bay ra ngoài, định trốn thoát. <cười> Đúng là ngây thơ. Đi Vân thiếu cười khẩy, có ta ở đây mà muốn trốn thoát sao? Chuyện đó là trò cười. Hắn giơ tay đặt bạc phu kính xuống đất, tay kia khẽ chụp, lập tức hút Ngụy Thạch vào tay. Ngụy Thạch nằm trong tay hắn, linh động vô cùng, không ngừng vùng vẫy nhưng không thoát được. Đi Vân thiếu kinh ngạc, nếu cho ngươi thêm thời gian, cả thân ngươi thật sự sẽ biến hóa đấy. Hắn lần tay tự áp chế Nghệ Thạch đang vùng vẫy, sau đó điểm vài cái hóa thành Bồ Đào Phù ấn rơi vào đầu của Bạch Vũ Kình. Linh hồn đã bao nhiêu thì xem vào tạo hóa của ngươi vậy? Dứt rồi thân hành của Di Đi Vân Tiêu biến mất khỏi nhà giam, chỉ còn lại vũng máu đẫm sàn, chẳng ai để tâm đến Bạch Vũ Kình đang nằm đó. Thương thế của Bạch Vũ Kình tuy nặng, nhưng vẫn tươi cười, vẻ mặt an tường lặng lẽ ngủ trong vũng máu. Bên cạnh sau Di Đi Vân Tiêu đang chuẩn bị xong gọi thứ, bắt đầu lấy thải hồng thạch trong tim ra. Sau khi lấy ra, thái hồng thạch lập tức sụp đổ, co lại thành viên đá to bằng nắm tay trẻ con. Máu huyết trong cơ thể có rút, chức hoạt của lí vân tiêu tán nhợt, vì không đủ máu huyết cung cấp, đầu óc của hắn trở nên mê muội. Trong trận chiến Bắc Hải, hắn bị tiểu hồng giết, trái tim bị đánh nát. Thái hồng thạch lúc đó thay thế trái tim, trở thành hạt tâm vận chuyển máu huyết khắp cơ thể, duy trì các chức năng sống. Nhưng sau khi thân thể bước vào hư quang, sắt thì trở nên cứng cáp hơn cả Thái Hồng Thạch. Lúc này Thái Hồng Thạch không còn quá trọng yếu như trước. Lý Vân Tiêu đã cân nhắc đến việc lấy Thái Hồng Thạch ra, nhưng vì chưa có tiền lệ nên hắn định chờ đến khi thân thể đạt đến pháp thân cảnh mới hành động để bảo đảm sự an toàn. Khi vị thành nhắc đến việc này, hắn thuận theo cơ hội hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính. Lý Vân Tiêu lặng lẽ cảm nhận tần suất dao động của hai tảng đá, ban đầu mạnh yếu không đều, dần dần trở nên cân bằng. ra sự cộng hưởng với nhau. Hắn mỉm cười, bản thân cái hồng thạch vốn đã hoàn một thể, không cần điều tiết, chúng đó có thể tự dung hợp. Hai tay của hắn bấm điểm pháp quyết, chậm rãi đưa hai bàn tay lại gần nhau. Tảng đá trước mặt cũng từ từ tiến sát, hai luồng hào quang vừa chạm đã bắt đầu hấp thụ lẫn nhau. Không chỉ tảng đá dung hợp, mà cả hào quang cũng quyện lại, hóa thành ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc. Đi Vân Tiêu nhìn chăm chăm vào tảng đá, Hai mảnh đã hợp nhất thành một khối đá trắng hoàn mỹ, bên ngoài mặt bóng loáng trông vô cùng đẹp mắt. Vừa nhìn không ai nghĩ đây chính là ngơi hồng thạch, khiến Vũ Tốc Ma Quân điên cuồng truy cấp. Hắn thu ngơi hồng thạch vào tay, lúc này mới thở phào nói: "Đã hoàn thành, đa tạ." Sau lưng vang lên giọng nói lạnh đạo: "Không cần cảm ơn ta, ta đâu có làm gì đâu." Tuy sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, nhưng tâm tình rất tốt cười mà nói: "Nếu không có ngươi hộ pháp, hắn tựa không dám làm chuyện hại đâu. Hắn xoay người, lại mỉm cười. Một luồng sáng bay ra bảy thượng, thân ảnh dần hiện ra trên thể tiểu Thanh. Tiểu Thanh vẫn bình tĩnh như thường. Quả thật có chút nguy hiểm đấy. Thân thể hư quang cảnh của người tuy không đến mức chết, nhưng có thể sụp đổ, cảnh giới giảm mạnh. Lý Vân tiếu cười khổ. Nếu cảnh giới giảm xuống thì sống chẳng bằng chết, nhất là vào lúc này khi thực lực là điều sống còn. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào Lý Vân tiếu, Trầm hoặc một lúc mới nói Cho ta nói thẳng nhé Có phải người bị thanh kiếm kia phong tỏa tình khí thần Không chỉ tốc độ tu luyện cực kỳ chậm Mà ngay cả khả năng khôi phục Thần dịch lực và phục hồi thân thể Đều bị ảnh hưởng nặng nề không Lì vẫn tiểu chấn động Trong lòng vui mừng Đúng thế, người có cách nào không Mắt của hắn đầy hy vọng Tiểu thanh đã nhìn ra vấn đề cốt lõi Có lẽ sẽ có biện pháp giải quyết Dù sao việc đách một hồn bột phát ra rất khó Chưa biết đến khi nào mới làm xong Nhưng Tiểu Thanh chỉ lắc đầu, ta không có cách, lực lượng trong thanh kiếm kia quá mạnh, nếu ta cưỡng ép đối kháng, chỉ sợ sẽ hồn phì phách tán. Lý Vân tiểu cười khổ, cũng phải, kiếm này có lực lượng vượt quá khả năng ta, cố gắng vận dụng thì chỉ giết một ngàn tự tổn 800. Điều đáng sợ nhất là sau khi dùng kiếm, phải mất cả tháng mới khôi phục được thần dật lực. Tiểu Thanh trầm ngâm một lát, ân bộc chi khí là lực lượng sinh cơ trong thiên địa, hóa thành ngũ hành. thân thể đa do ất mộc quá linh mà thành, dù không thể giúp ngươi áp chế thủy chủ trầm phù, nhưng ta có thể dạy ngươi một bộ pháp quyết, giúp ngừng tụ ất mộc chi khí, chữa trị kinh mạch, đẩy nhanh hồi phục thần dịch lực. Có công pháp như vậy sao? Thân thể của Lý Vân Tiêu run lên vì vui mừng, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh, nghi ngờ hỏi, có thể có tác dụng với ta sao? Trong sát ở cảnh giới hiện tại, linh đan diệu dược hay công pháp đều ít có hiệu quả. Tiểu Thanh gật đầu, cảnh giới càng cao càng khó khôi phục, nhưng cũng có thể phát huy uy lực cực lớn. Huống hồ người tu luyện tiên thiên lôi thể, rất thích hợp với công pháp này. Lý Vân Tiêu mừng trở ôm quyền đả tán đại nhân. Tiểu Thanh lạnh nhạt, không cần khách sáo. Lý Vân Tiêu không màng chữa thương, lập tức ngồi đối diện Tiểu Thanh, bấm niệm pháp quyết. Một luồng ánh sáng xanh hiện ra, không ngừng lan tỏa bao phủ cả hai người. Âm mộc chi khí mạnh mẽ tỏa khắp mặt đất. Bên ngoài sau cánh cửa mật thật mở ra, hai người cùng bước ra ngoài. Lý Vân tiêu tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ, không chỉ thương thế nơi ngực đã lành mà thân thể hư nhược cũng cải thiện rõ rệt. Tiên sinh không chế ất mộc chi khí quả nhiên là siêu tuyệt, không biết khi nào có thể đột phá tạo hóa cảnh, thậm chí là giới vương cảnh đây. Trở có chuyện này, thái độ của Lý Vân tiêu với Tiểu Thanh cũng kính hơn hẳn. Dù hắn có diệu pháp linh mục, chân thật trí nhãn, quyết đông và ma đồng công, Cũng dường như vô dụng với Tiểu Thanh Tiểu Thanh như một tồn tại vô hình Khí tức mờ ảo Rất ít khi lộ rõ dấu vết Đó chính là biểu hiện dung nhập vào thiên địa Tân suất của Tiểu Thanh đã hòa làm một Với thiền phụ giới Tiểu Thanh điểm đảm nói Cơ duyên đến tự nhiên sẽ đột phá Nếu không có cơ duyên, cưỡng cầu cũng vô ích Trận suất của thành viên vũ với ta Đã không còn nhiều Tiên hạ rộng lớn không có ấn tiệc nào không tan Ta cũng nên từ biệt vấn thiếu rồi Lý Vân Tiếu kinh ngạc, "Tiên sinh phải đi à? Giữa lúc tình hình nguy nan thế này, thành viên vũ và cả thiên hà đều cần hiền tài như tiên sinh, tại sao lại rời đi?" Tiệp Thành khoát tay lắc đầu nói, "Ta hiểu tâm ý của ngươi, cũng biết lời của ngươi sắc bén, nhưng điều phù dụng với ta, không cần phải cưỡng cầu. Duyên đến thì gặp, hết duyên thì tan, hẹn gặp lại lần sau." Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, Lý Vân Tiếu tìm muốn giữ lại nhưng không biết phải nói gì. Đột nhiên một tiếng bột tiếng hừ lạnh vang lên. Cả hai người quay đầu nhìn lại, ánh sáng đỏ lóe lên, mạch xuất hiện bên cạnh. Tiểu Thanh hơi nhíu mày, dường như đoán được điều gì. Sắc mặt của Mạch Lạnh lung nhìn thẳng vào Tiểu Thanh vươn tay, ngươi có thể đi, nhưng hỗn thiên nghi phải để lại. Tiểu Thanh thong thả nói, hỗn thiên nghi là thương để lại cho ta, nhưng ta cũng đã hứa, khi không còn cần đến vật này sẽ trả lại cho yêu tộc. Bạch đáp, với thực lực hiện tại của ngươi, thứ đó đã không còn cần thiết nữa, xét cả tình lẫn lý nên trả lại thì hơn. Tiểu Thanh lắc đầu, ý nghĩa của Hỗn Thiên Kỳ đã vượt xa những gì các ngươi tưởng, bên trong nó ẩn chứa diễn biến của thiên đạo, là một tiểu thế giới thu nhỏ, các con chưa đủ khả năng để hoàn toàn hiểu hết được nó. Mạch siết chặt nắm tay, sắc mặt trở nên hung ác cười lạnh, "Nói vậy thì càng không thể để ngươi mang nó đi." Hào quang đỏ từ người hắn bùng phát, thần thức khóa chặt lấy Tiểu Thanh. để phòng hắn bỏ trốn. Dưới áp lực thần thức và sức mạnh cường đại từ mạch, Du Tiểu Thanh có cách thoát thân cũng khó lòng chạy được. Thế mạch sắp động thủ, Lý Vân Tiêu nhíu mày quát, "Mạch, dừng tay." Mạch nhìn Lý Vân Tiêu nói, "Dù ta và ngươi có giao ước, nhưng ta là yêu hoàng, vì bản thân và yêu tộc, ta có nghĩa vụ thu hồi thánh khí của tộc ta, hy vọng ngươi không can thiệp vào chuyện này." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, bỏ qua các mối quan hệ đi, người muốn giải quyết ngay trong thành phiên vũ, không để tâm đến việc ta là thành chủ sao?" Trong mặt của Mạch khó coi, theo hiểu biết của hắn, Tỷ Lý Vân Tiêu nếu không muốn can dự sẽ chẳng nói gì, nhưng một khi đã mở miệng thì dù đúng dù sai hắn cũng sẽ ra tay. Lời vừa rồi chứng tỏ Tỷ Vân Tiêu đã quyết định nhúng tay vào việc này, mà chỉ cần hắn đã muốn thì đúng sai cũng chẳng còn ý nghĩa. Mạch nhìn đến đây, lửa giận bốc lên, yêu tổng tắc từng kề vai sát cánh cùng ngươi, chống mà tộc, nếu hôm nay ngươi bất công với ta, đừng trách ta đoạn tuyệt tình nghĩa hai tộc." Lý Vân Tiếu thấy hắn nói cứng rắn, biết trong mạch thực sự tức giận. "Đừng vội, mọi người đều là bằng hữu, không có chuyện gì không thể thương lượng. Chúng ta hãy ngồi xuống bàn bạc xem tìm ra cách giải quyết thôi." Mạch Hư lạnh, "Những chuyện khác còn có thể bàn, nhưng Hỗn Thiên Kỳ là thánh vật của tộc ta, tuyệt đối không thể thương lượng." Lý Vân Tiếu trầm ngâm, Hồn Thiên Kỵ đã thương trao cho Tiểu Thanh Tiên Sinh, càng người ép buộc như vậy, chẳng lẽ không thấy thật lễ à? Vương Chi Tiểu Thanh cũng đâu nói là không trả. Mạch lạnh giọng, thương cho hắn à? Ta là thánh khí của yêu tộc ta, thương có tư cách gì mà đem cho người khác? Chẳng khác nào người rác của thiên vũ giới cho ma tộc. Thiên vũ giới là của toàn thiên hạ, ngươi có quyền tặng hay sao chứ? Lý Vân Tiêu cảm thấy đau đầu, hắn từng tiếp xúc với mạch không ít lần, yểm khi thấy hắn cố chấp như vậy, Hàn Quý Đồng nhìn sang Tiểu Thành chờ câu trả lời. Tiểu Thành vẫn bình thản. "Ôn Thiên Nghi vẫn còn hữu dụng với ta, tạm thời chưa thể trả, sau khi hoàn toàn tìm hiểu ta sẽ trả lại cho yêu tộc." Bạch dẫn giữ, ai biết người kia nào mà hiểu hết được, nếu cả đời cũng không tìm hiểu xong thì sao? Tiểu Thành khẽ nhíu mày rồi giãn ra, thản nhiên nói, "Đúng là có khả năng cả đời cũng không hiểu, nhưng ta hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra." Lực cười. Mạch cười lớn, tiếng cười chẳng chút vui, nhưng ngược lại đầy sát khí. "Lý Văn Tiêu, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, hắn đang trắng trợn lừa ta." Lý Văn Tiêu phiền bận không thôi, hắn biết Tiểu Thanh không hề lừa gạt, mà đang nói thật lòng, nhưng lời nói này khiến người khác không thể chấp nhận. Vấn đề là nếu cả hai không ai chịu nhượng bộ, thì việc này sẽ không có kết quả. Hắn bất đắc dĩ hỏi, "Ngài tiên sinh đâu rồi?" Mạch cười lại, "Ngươi định mượn ngả tiên sinh để dọa ta sao?" Trong chuyện này thái độ của nàng còn cứng rắn hơn cả ta, đừng tưởng nàng lên đến tự thì dễ bắt nạt nhé. Tâm trí của nàng chẳng thua kém gì nam nhân đâu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên u ám, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng đó. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, cũng không quan tâm tiểu thanh nghĩ ra sao. Nhưng lúc này, tất tuyệt đối không cho phép nội chiến xảy ra, hy vọng mọi người lấy đại cục làm trọng. Mạch nhìn hắn, sắc mặt lạnh băng băng chỉ tay vào tiểu Thanh. Vì sao chúng ta phải vi đại cục, còn hắn thì không? Lý Vân Tiểu đáp Vì mọi chuyện vốn đang yên ổn Trên người mới là người nên gây sự mà Mạch giận dữ Hắn chiếm giữ thanh khí của tộc ta Mà còn trách ta gây chuyện Việt Quảng quay người hắn bốc lên dữ dội Mùi mau tanh tràn ngập Khí thế cuồn cuộn chuẩn bị ra tay Cuối cùng sau mặt Lý Vân Tiểu biến đổi Bước lên, lạnh giọng nói Mạch, người thật sự muốn làm loạn hả? Mạch đang nổi giận Nên không hề e sợ nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Nếu thật sự trở mặt với đi Vân Tiêu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Điều tộc không chỉ bất trụ đứng mà còn mất đi sự che chở của Thiên Vũ Minh. Hiện tại tuy chưa tham lam mà chiến, nhưng đó chỉ là tạm thời. Một khi chiến tranh kết thúc, nếu ma tộc chiến thắng, họ sẽ không còn nơi nương thân. Còn nếu Thiên Vũ Minh thắng, thì việc họ trở đi lúc này đã khiến tương lai chỉ có thể sống ẩn dật trong tình nguyện bí cảnh. Dù cho con đường nào cũng đều khó khăn hết. Mày cố gắng kiềm chế, không phải ta muốn gây chuyện, mà là hắn giữ thanh khí của tộc ta không trả, quá mức vô lý." Lý Vân Thiểu nói, "Người có lý, hắn cũng có lý. Nếu ta bình ai cũng bị xem là bất công, cho nên chuyện giữa các ngươi ta không can thiệp. Nhưng hiện tại, ta không cho phép xảy ra xung đột. Hãy cho ta chút thời gian, chờ sau khi ma kiếp kết thúc, ta người muốn xử lý hỗn thiên nghi thế nào cũng được." Dùng cái uy động toàn bộ yếu tộc để truy sát hắn, ta cũng không nhúng tay, thấy thế nào?" Mạch Nhữu Mạch vẻ mặt giờn giữ, ánh mắt đầy đấu tranh. "Nếu hắn nhân lúc mà kiếp trốn đi, ta biết đi đâu mà tìm." Đột nhiên Tiểu Thanh lên tiếng, "Chuyện đó ta có thể cam đoan, sau khi mà kiếp qua, ta sẽ đích thân đến yếu tộc chấm dứt việc này với ngươi." Mạch biết với thân phận của Tiểu Thanh, hắn sẽ không nói dối. Trong lòng yên tâm phần nào, lạnh giọng hỏi, "Kết thúc thế nào?" Tiểu Thanh nói: "Ngươi và ta đều không nhượng bộ, trừ khi ta hoàn toàn hiểu Hỗn Thiên Nghi xong mà kiếp, nếu không đổi bên vẫn bất động, với thị chỉ còn cách dùng biện pháp thường thấy nhất tại Thiên Vũ Giới." Ánh mắt của Bạch sáng lên, "Phó quyết hả?" Tiểu Thanh gật đầu, "Đúng vậy, nếu ngươi thấy không công bằng, có thể đưa thêm người của yêu tộc cùng ra tay, ta không ngại." Trong lòng của Bạch rung động, nhớ tới trận chiến ở Thành Hồng Uyệt, Tiểu Thanh đã thi triển Tử Lôi chi thuật quả thật là đại sát chiêu trong quận chiến. Nếu thị trấn phu yêu tộc một lần nữa, e rằng tử thương vô số. Hắn cười lạnh nói, nếu là võ quyết, một mình ta là đủ rồi. Tiểu Thành nói, người muốn thế nào cũng được, người quyết định là được, chỉ hy vọng đến lúc đó Vân Thiếu có thể ra chứng kiến. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, biết rõ chuyện này tạm thời được xẹp yên, liền cười nói, tốt, nếu sau khi ba kiếp chấm dứt, ta còn sống, ta sẽ chứng kiến việc này. Nhưng ta có một chuyện rất tò mò. Tỳ nói Hỗn Thiên Nghi đã thánh khí, dù ẩn chứa thiên đạo, nhưng với ức mộc quá linh như ngươi, đã cần dung nhập thiên địa. Sắt chẳng tác dụng không mạnh đến thế. Sắc mặt của Bạch Sa sầm sụt, đây chính là do hắn tìm Hỗn Thiên Nghi trở về. Hắn luôn cho rằng Tiểu Thanh nói tìm hiểu là vô nghĩa, mục đích thực sự là muốn chiếm Hỗn Thiên Nghi không thèm trả. Tiểu Thanh nói, ngươi sai rồi, ngươi truyện chứ Hỗn Thiên Nghi có thực lực phi thường, là tổ tiên yêu tộc lục dục tạo ra. Người này thực lực thông huyền, đã qua vạn năm bất diệt, trong thời đại rất nhiều chân linh sửng bá, hắn có thể so sánh với Trần Lang. Lý Vân Tiêu vào mạch đồng thời kinh hô, Lý Vân Tiêu chấn đậm hỏi, hồn thiên kia là do lục dục đại nhân luyện chế sao? Mạch trợn tròn con mắt, anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không hiểu, hắn không biết chuyện của lục dục, thấy hai người kinh ngạc thì lấy làm lạ, lại hỏi "Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Lý Vân Tiếu lắc đầu, "Tôi kể sơ qua chuyện ở Bắc Hải, đặc biệt là tin tức về lục dự, nói rất chi tiết. Lục dự có khả năng chừa chết." Tiểu Thanh Thoáng giững sợ, tôi lại trở lại bình thản nói, "Người đó có thể đã đột phá giới vương cảnh cũng không có gì lạ. Từ khi khai thiên tích địa đến nay đã trải qua vô số vạn năm, người đột phá giới vương cảnh cũng không ít." Lý Vân Tiếu chấn động thất thanh, "Đột phá giới vương cảnh không ít ư?" Tiểu Phanh lạnh nhạt nói: "Từ khi thai thiên tích địa đến nay đã bao nhiêu năm tháng, ta nhớ là đã mấy trăm ức năm rồi. Tuy thời đại chân linh từng cực thịnh một thời, nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong dòng chảy của thiên vũ giới. Nhân vật như lục cực không phải hiếm, chỉ căn giới này không diệt vong, tương lai vẫn còn xuất hiện thêm nhiều người như thế." Lý Văn Tiêu gần như choáng váng, hắn quên mất tuổi đời của Tiểu Thanh. Hắn sinh ra từ khi thiên địa mới hình thành. Trải qua vô số năm tháng mới ngưng tụ thành chân thân, cả thiên vũ giới không ai lớn tuổi như hắn. Lý Vân Điểu than, nhân sinh như hạt cát trong trời đất, cuối cùng đều về với vận mệnh thôi. Mạch cũng trầm mặc không nói, sự cố gắng kỳ vọng, nguyện vọng của con người so với thiên địa, vũ trụ quả thật quá nhỏ bé. Tiểu Thành nói, các ngươi không cần quá cảm thán, với tụ vị hiện tại của các ngươi, vẫn có hy vọng trùng kích thiên giới chỉ chủ. khi đó có thể ngao du vũ trụ, đạt được đại tự tại thật sự. Lý Vân Tiếu đó, tiểu thành tiên sinh nó vốn tìm hiểu Hỗn Thiên Nghi có phải là để tìm hiểu bí mật trùng kích thiên giới chi chủ không? Tiểu thành đó, ta cũng không biết, nhưng bên trong có ẩn chứa lý giải của lục vực với thiên đạo. Việc lĩnh ngộ trùng kích thiên giới chi chủ thì e là không có khả năng. Dù có người khác được lĩnh ngộ thánh khí thì bình thường cũng không được, trừ phi vì... Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: "Trừ phi là tồn tại như Thụy chủ Thâm Phu." Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động khỏi, "Tiểu Thanh Tiên sinh có kiến giải gì về Thụy chủ Thâm Phu không?" Tiểu Thành lắc đầu nói: "Vật kia đã vượt quá hiểu biết của ta, ngày đó nó có thể dễ dàng chém đứt pháp tắc chỉ điệt, hiển nhiên đã vượt qua cấp độ thánh khí, thậm chí còn trên cả thiên thánh khí, điều người có thể tham ngộ thanh kiếm này thì tiền đồ sẽ vô cùng sáng tỏ." Lý Vân Tiêu chỉ biết cười khổ. Hiện tại hắn còn bị áp chế đến mức không thở nổi, tìm hiệp thanh kiếm là chuyện xa vời, chưa biết có số lượng đến lúc đó được không. "Nếu không có việc gì nữa ta đi đây." Tiểu thanh trảo Lý Vân Tiêu trở nói vội mạch, "Sau ma kiếp ta sẽ tìm ngươi." Mạch hừ lạnh một tiếng, "Đừng quên đấy, ta luôn sẵn sàng đợi." Lý Vân Tiêu thở dài, "Tiên sinh thật sự muốn rời đi sao? Tiên sinh là ất mộng quá linh của thế giới này." lại tràn lên ra sức vì thế giới này. Tiểu Thanh cười nhợt nhạt, có lẽ một ngày nào đó tâm niệm của ta sẽ thay đổi, Lý Vân Tiêu sau này còn gặp lại. Nói xong sắc mặt của hắn vui vẻ, thân ảnh dần mờ nhạt, cuối cùng hóa thành làn khói nhẹ tan biến đi. Lý Vân Tiêu thở dài, quay sang nói với Mạch, "Ngươi chuẩn bị một chút, gọi Ngụy Ngã tiên sinh đến, ta sẽ ở đây tìm một cách áp chế tụ chi pháp thân để ác linh tiến hành đoạt xác." Mạch đập đột tiếng trở hóa thành bột tạo hào quang biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, sau đó cũng hóa thành độn quang bay về Phi Vũ Thành, tìm về chỗ Vi Thanh. Hộp sáu trong dưới thần bi. Lúc này ngàn vạn kim quang xuyên qua bầu trời, hóa thành từng chuỗi xiển rực vàng rạng khắp nơi. Hào quang đan xen như mạng nhện trải giữa không trung. Ở trung tâm của pháp tác trì liên là một kết giới rộng gần 1 trượng, giống như một nhà lao bao phủ lấy tụ chi pháp thần. bên trong kết giới, người nọ đang ngồi xếp bằng, sắc mặt an tĩnh như đang nhập định. Trên người không ngẩn hiện lên các ấn phù sáng loè, nối thành một chuỗi, chính là phong ấn do cửu uyên bố trí. Chớp mắt vài thân ảnh từ trên trời bay tới trước kết giới, lặng lẽ quan sát người bị giam. Trong đó có một người tướng mạo ghê tởm, gương mặt đầy vẻ điên cuồng, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn, chính là ác linh nhập vào thể xác tộc trưởng Du Y. Ánh mắt của hắn lóe lên hào quang xanh, không ngừng long nước miếng, khiến A nhìn thấy cũng rợn người. Ngoài ra còn có Lý Vân Tiếu, Linh Mục Địch, Vi Nghê, Ban Nghị, Mạch Ngà, Tiên Chiếu Tử, Viên Cao Hàn, tổng cộng 8 người đứng ra tám hướng khác nhau. Lý Vân Tiếu nói với Ác Lịch: "Tuy hắn chỉ còn lại một tám hồn phách, nhưng cái thùng trỏng kêu to này, nhưng thân thể cực kỳ cường đại, dù là ý thức còn sót lại cũng đủ để thôn phệ ngươi. Lát nữa chúng ta sẽ tận lực áp chế lực lượng thân thể của hắn xuống." Nếu có gì không đúng thì lập tức rút lui tránh xảy ra chuyện không hay. Hoàng Linh hưng phấn gật đầu vừa soát tay vừa cười khắc khắc. Hiểu rồi hiểu rồi, nhanh bắt đầu đi ta chờ không nổi nữa rồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đảo qua bảy người còn lại nói Tất cả nghe lệnh của ta nếu có tình huống xảy ra lập tức đồng loạt ra tay. Bảy người đều gật đầu ánh mắt của bàn nghị đoay lên nhìn vào thân ảnh bất động trong cây giới. Tình huống của tù có phần sống hắn Nếu hồn phách còn sót lại không mạnh thì pháp thân này chẳng khác gì đã chết. Nếu không phải vậy, với sức mạnh như thế, lẽ ra đã sớm sinh ra linh trí mới, nhưng người này chắc chắn không phải tụ. Lý Vân Điêu thấy mọi người đã hiểu, liền nói: "Bắt đầu đi." Hắn bấm điểm pháp quyết, mấy đạo kim quang bắn vào kết giới. Hào quang kết giới vỡ vụn như thủy tinh, từng mảnh ánh sáng tan biến đờ chân trời. Dường như thân thể của tụ chấn động, sắc mặt vốn bình tĩnh trở nên âm trầm. Ánh mắt của Ác Linh bắn ra kim quang, một đạo hào quang màu xanh vàng nhạt từ trong cơ thể bay ra, lập tức xâm nhập vào linh hải của Tù. Tù có cảm ứng, hai mắt hắn nhắm lại, đưa tay bốn ngăn cản Ác Linh xâm nhập. Động tác này ảnh hưởng đến pháp tắc chi liên, kim quang lấp loé khắp bầu trời như một tấm lưới bị chấn động. Ác Linh thừa cơ tiến vào bị tâm hắn, rồi trong chớp mắt biến mất không thấy nữa. Gương mặt của Tù bắt đầu biến hóa. Hắn say sưa kịch liệt như bị kích thích, cơn xanh nổi lên trên tay, hắn mạnh mẽ giãy khỏi xiềng xích, lực lượng của pháp tắc chỉ điền lúc này bị chấn vỡ. Dù sao pháp tắc trong giới thần bí không thể sánh với pháp tắc của thế giới thật sự. Sau khi thoát khỏi xiềng xích, trên người của tu hiện ra phù văn màu vàng xoay tròn liên tục, đó là tàn dư lực lượng của cự uyên chưa hoàn toàn tiêu tán. Tuy nhiên bị tụ chống cự nên dần dần phai nhạt. Cả tám người đều căng thẳng, chăm chú quan sát biến hóa của Tú, đồng thời chú ý thủ thế của Lý Vân Tiêu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua, gương mặt của Tú liên tục biến đổi suốt mấy canh giờ, thỉnh thoảng lại lóe lên kim quang, nhưng phong ấn của Cửu Uyên lại cường đại vượt ngoài dự liệu. Cuối cùng, ký nét mặt của Tú trở nên đờ đẫn, thân thể của hắn hóa thành một làn khói đen rồi biến mất hoàn toàn. Động tự của Lý Vân Tiêu co rút, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào tụ, lão sư hắn đột nhiên bùng phát, nhưng sắc mặt cô tụ đã trở lại bình tĩnh, khoé miệng nở nụ cười tà dị. Chính là nụ cười ghê tởm quen thuộc của ác linh. <cười> thành công rồi. Ác linh vươn tay sau đó cười lớn điên dại. Mấy tháng sau, trận quang trong thành Viêm Vũ lóe lên, ba thân ảnh biến mất trong trận pháp. Một khắc sau tại Lam Tuyết Thánh Thành ba người xuất hiện. Ánh mắt của cả ba nhìn Thánh Thành Sắc mặt phức tạp Nhưng mỗi người lại mang tâm tư khác nhau Ly Vân Tiều nói Đừng cảm thá nữa Màu nghĩ cách vào thần đô đi Hai người còn lại là phụ tử Vi Thanh Cả hai nhìn về thánh vực Ánh mắt cô đơn Thần sắc như hòa vào cảnh vật hoang vù trước mặt Ly Vân Tiều mất mấy tháng Để khôi phục thường thế và thần dịch lực Trong thời gian đó Vi Thanh cũng không từng liện hóa Ngay hồng thạch Với sự trì điểm của âm dương dị khí Và thánh ma trong bình Hắn nằm trong dung hợp và cơ thể, bị phụ nhân nhìn ánh sáng đầy trời thở dài. Thanh vực hôm nay đã không còn là thanh vực ngày xưa, cũng không thể trở lại như xưa, không còn điêu lan ngọc thế như trước đây nữa, giờ chỉ là nơi cho chủ nhà sửa sang lại. Lưu Vân tiêu cười mắng, ngươi đâu phải thiên nhân, đừng bắt trước làm thơ, đi thôi, trên đời này không có thứ gì vĩnh viễn, thanh vực cũng không ngoại lệ vậy. Năm đó các tiền bối lập ra thanh vực để chuẩn bị đối phó với ma kiếp Chiếc thầy thanh vực không đáp lại kỳ vọng ấy, kết cục bại vong là điều tất yếu. Vì thành không đáp, ngày cầu cuối thì hư lạnh một tiếng, thể hiện sự bất mãn và giận dữ trong lòng. Ba người bất chợt nhìn về phía trước, một đàn hào quang đỏ từ xa bay đến, là một nữ tử. Vì thành đại nhân, vô nhà đại nhân, vần minh chủ. Nàng với thầy ba người, sau một thoáng kinh ngạc liền cất tiếng gọi lớn. Vì thành cũng ngạc nhiên, nàm phong tuyển, Sao người vẫn còn ở Thánh Phật Người vừa tới là Nam Phong Tuyển Nàng mặc y phục đỏ Theo kim tuyến hình chim cá Trông cực kỳ đáng yêu Nàng Phong Tuyển nói Đây là nơi ta sống cả đời Ta không muốn rời đi Nội tâm của Vi Thanh Khẽ giao động thở dài ỉ khuất cho người rồi Nam Phong Tuyển mỉm cười Không có gì là ủ khuất cả Hiện tại ta sống rất vui Không chỉ mình ta còn nhiều người khác cũng nguyện ý Ở lại nơi này Nàng hơi xấu hổ nhìn Lý Vân Tiêu ngượng ngùng hỏi: "Vân huynh chủ sẽ không trách chúng ta là đào binh chứ?" Lý Vân Tiêu lắc đầu, "Mỗi người có chí hướng riêng, không thể cưỡng ép." Nam Phong tuyển lại nói: "Ta chỉ ở lại thánh vực thôi, nếu thiên vũ huynh có việc, ta sẽ không đứng ngoài, gặp chiến tranh với ma tộc, ta sẽ không lùi bước." Lời của nàng đầy kiên định, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu bình thản mà kiên quyết, trong đáy mắt mang theo sự thuần khiết. Lý Vân Tiêu cười, "Dĩ nhiên ta tin ngươi." Nam Phong Tuyền cười rạng rỡ, khôi phục vẻ hoạt bát vốn có. Đột nhiên nàng toa mò hỏi: "Không biết bà vì đại nhân tới đây vì việc gì?" Vị Thành đáp: "Chúng ta muốn đến thần đô xem thử." Nam Phong Tuyền kinh hãi: "Thần đô mở ra rồi sao?" Vị Thành thản nhiên cười khẽ nói: "Dù bở hay chưa, chúng ta cũng phải đi một chuyến, nếu chưa mở thì chỉ còn cách dùng sức mạnh thôi." Lý Vân Tiêu gật đầu: "Đúng phải, có một vị đại nhân từng nói, tự mình hành động, cờ đỏ áo ấm." Nam Phong Tuyển lo lắng nói: "Chẳng phải là muốn trực tiếp phá vỡ thành đô, mở ra một lối đi sao, như vậy có ổn không?" Lý Vân Tiếu đáp: "Bây giờ là lúc nào rồi mà còn tính đến chuyện ổn hay không ổn? Chẳng lẽ phải chờ ma tộc tràn tới để chúng phá thành đô thì mới được xem là hợp lý hả?" Nam Phong Tuyển im lặng, vì thành nói, đi thôi, đến tối Vân Thiên Tuyển tìm tỉ điểm Mộng Vũ nào. Ba người hóa thành hào quang bay đến tối Vân Thiên Tuyển. năm phong tuyền chấm ngâm một lát rồi cũng bay theo sau. Thiên Xuyên tĩnh lặng như chết, không chút gợn sóng, nhưng dòng nước ngầm đã bắt đầu chuyển động. Một người đứng giữa tầng mây nhìn xuống phía dưới, Thiên Xuyên không biết bắt nguồn từ đâu, nó như một dải lụa băng uốn lượn quanh co, vắt ngang thánh vực, không biết chảy về đâu. Thần thức của Vi Thanh quét ngang qua xung quanh, sắc mặt dần trở nên khó coi. Lý Vân Tiêu lập tức nhận ra vẻ mặt của hắn, vội hỏi: "Có chuyện gì phải?" Vị thành trầm mặc bay thấp xuống. Hàn Phượng Hạ xuống đã đứng bất động nhìn sóng nước như muốn nhìn thấu tận đáy. Bất ngờ hắn giơ tay lên, ngưng tụ thần dịch lực thành dây thừng cắm sâu vào trong lòng nước. Dòng sông xoay tròn, tạo ra mấy vòng xoáy nhỏ, một tiếng phanh vang lên, giữa mặt nước sôi trào, một thân ảnh bay lên rồi rơi xuống đất, là một thi thể đã bị ăn mòn không còn hình dạng. Vị thành Phùng thay áo thu hồi thần dịch lực, nhìn chăm chăm vào thi thể dưới đất. Mặt sông nhanh chóng trở lại như cũ, yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Lý Vân Tiếu ngưng tụ kim quang nơi mắt quan sát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Người này bị giết. Vi Thành gật đầu nói, người này là ta phái tới bảo hộ tỉ đệ Mộ Vũ, hơn nữa hắn nghe theo phần phó của hai người họ, không ngờ lại chết ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng thì đã chết từ lâu. Lý Vân Tiếu hai tay siết chặt thiết thanh, sau đó sát khí trên người thoáng chốc bùng phát, lạnh giọng nói: Người đã hứa với ta sẽ bảo hộ bọn họ an toàn mà Vì Thành không cho là đúng đáp Đã đúng là đã hứa Nhưng chẳng thấy hiện tại bọn họ không an toàn sao Lý Vân Tiểu tức giận Duyết nữa ra tay giết người Quát lên Người nhìn mà xem Như vậy gọi là an toàn sao Vì Thành cũng không hề sợ hắn tức giận Cười lạnh Không an toàn sao Người còn chưa biết họ ở đâu Tại sao dám kết luận là họ gặp nguy hiểm Lý Vân Tiểu nói Hiện tại ta thật muốn đánh chết người Vị thành biết mình có phần đối lý, ngữ khí hòa hoãn lại. Bây giờ ngươi có tránh chết ta cũng phụ dụng, tốt hơn hết là mau đi tìm hai người họ trước, nếu thật sự gặp chuyện không may, lúc đó giết ta cũng không muộn. Vị thành quay sang hỏi, "Nam phong tuyến trong thánh vực có ai có khả nghi không?" Nam phong tuyến lắc đầu nói, "Không phát hiện ra người nào khả nghi, có lẽ kẻ đó lẻn vào rất kín đáo, hoặc thực lực mạnh đến mức ta không thể nhận ra được." Lột nhìn vì vô nhai lên tiếng, Có thể nào là do Mộng lão nhân mang đi không? Nếu là hắn, mọi chuyện đều hợp lý, ngoài hắn ra còn ai có thể hứng thú với tỷ đệ này nữa? Lý Vân Tiếu cũng rất bình tĩnh, cảm thấy lời của Bị Vô Nhai rất có lý. Nếu là địch nhân, ở trong thi thể dưới sông không chỉ có một, còn trên đời này, người thật sự quan tâm tới tỷ đệ kia chỉ có Mộng Đình chân quân mà thôi. Vì thành nói, khả năng đó rất lớn, không cần tìm quanh nữa. trực tiếp đến thành đô tìm Mộng Linh Chân Quân đòi người lại được. Hắn nói rất thản nhiên, sau khi bước vào hư cực cảnh lại thêm có âm dương nhị khí bình trong tay, sự tự tin của hắn cũng theo đó mà bành trướng. Lý Vân Tiếu nghe xong cảm thấy rất quái dị, Tỷ Điềm Bổng Vũ chính là hậu nhân của Mộng Linh Chân Quân, bây giờ lại đi tìm hắn để đòi người. Nhưng hiện tại, ngoài Mộng Linh Chân Quân, quả thực cũng không thể nghi ngờ ai khác. Vì vô nhai nói, đi theo ta. Tuy ta chưa từng vào thông đạo dưới thiên xuyên, nhưng dù sao cũng đạt tiềm tu trong thần đốc nhiều năm, có thể tìm được vị trí của nó. Ba người không chần chừ nữa, lập tức tiến vào thiên xuyên, nhanh chóng biến mất. Năm Phong Tuyền Tịnh đi theo thì bị vị thành gia lệnh ở lại trong thành vực, đồng thời giao toàn bộ chức trách quản lý cho nàng. Nàng đứng sững một hồi, nhìn mặt nước trên thiên xuyên, sắc mặt rất phức tạp, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. tiếp tục chờ đợi ở đây cũng không phải cách. Tuy trong thiên xuyên ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhưng với thực lực của Lý Vân Tiêu và hai cha con nhà kia, có thể hóa hiểm thành an. Trong mắt của Nam Phong Tuyền, ba người có khả năng rất lớn đã tiến vào thần đô, một thời gian ngắn sẽ không trở lại. Vì vậy nàng không lưu lại đành nữa. Lúc này Lý Vân Tiêu cùng cha con Vi Thanh đã tiến vào sâu vài ngàn trượng. Sau khi lặn xuống nước, cả ba nhận được một luồng lực lượng kỳ dị ngăn cản. Càng đi sâu, lực lượng ếch càng mạnh, không ngừng áp chế thần thức của họ. Hơn nữa còn mang theo sức ăn mòn cực mạnh tràn ngập khắp nơi. Lý Vân Tiêu không hề sợ hãi, đừng nói là ăn mòn, dù mạnh hơn nữa cũng khó làm tổn thương được thân thể hắn, nhưng cha con Vi Thành thì khó khăn hơn nhiều. Trên người họ xuất hiện hào quang màu xanh như một lớp màng mỏng bao phủ, ngăn cách cơ thể khỏi nước giục. Ba người lặn xuống đến vài phản mét mới chạm được đáy. Trần tiếp xúc với một loại vật chất. Lúc chạm vào mặt đáy, họ nhận ra đó không phải là nham thạch hay cát đất, mà là một lớp vật chất đen như nhựa được. "Đây là cái gì?" Lý Vân Tiếu kinh ngạc hỏi. Dưới chân đen kịt nhưng lại mỏng và giòn, dường như có thể giẫm nát bất cứ khi nào. Vi Thành Đáp: "Đây là cặn ba không gian. Trong không gian tràn ngập lực lượng kỳ dị, lâu ngày bị dị lực ăn mòn nên kết hợp với quy tắc không gian, ngưng tụ thành vật chất này." Tư nhìn thì yếu ớt, nhưng lực lượng bình thường không thể xuyên thủng nổi. Thì ra là vậy, Điệp Vân Tiêu gật đầu tiếp tục hỏi, dưới lớp cặn bã này là gì? Nếu chúng ta đục lỗ vào thì sao? Phi Thanh nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc, chậm biếng. Toại Thiên cao xuyên là một vết nứt không gian, cặn bã này cứng tụ trên vết nứt đó, nếu đục thủng lớp này, bên dưới chính là bình chứng không gian, mà nếu phá được bình chứng sẽ rơi vào lỗ đen của vũ trụ. Không biết sẽ bị hút tới nơi nào. Ta khuyên ngươi nên thu lại mấy suy nghĩ đến rổ đó đi. Đừng tự tìm đường chết. Lý Vân Tiếng mỉa mai đáp lại. Ta còn phải đi tìm tỷ đệ đồ nhi của ta. Không có thời gian làm mấy chuyện vớ vẩn. Nên thu điểm đã hai cha con các ngươi. Nếu có sái sót gì ta sẽ chỉ hỏi tội các ngươi bạn thôi. Sắc mặt của Vi Thanh trầm xuống như nghĩ đến khả năng tỷ đệ bồng vũ thật sự xảy đắt chuyện do mình sờ sót. Hắn cũng không tiện nổi giận, chỉ hư một tiếng. Lý Vân Tiếu bắt đầu dò xét xung quanh, buồn vực nói Ở đây áp chế thần thức quá mạnh Ta vẫn dụng đến cực hạn Cũng chỉ cảm nhận được trong phạm vi 500m Phải làm sao bây giờ? Khu vực cần tìm ở đâu? Chả còn vì thành cả kinh, liếc nhau Ánh mắt đầy kiên kỷ Thần thức của họ chỉ có thể dò được Trong phạm vi 7-80m Cố gắng lắm cũng chỉ khoảng 150m Nếu phải giao thủ với Lý Vân Tiếu ở đây Chắc chắn sẽ rời vợ thế yếu Tuy hiện tại cả ba đứng chung chiến tuyến, nhưng ngờ đoán và sự nghi ngờ vẫn chưa được xóa bỏ. Vị vô nhai nói: "Cứ vào thần đô nằm ở đây, một phần gì được từ thần đô trở chỉ ra ngoài, chỉ cần cảm nhận được dị lực này rồi lần theo ngọn nguồn sẽ tìm được vị trí. Khi đó xác định được tọa độ không gian, đột thủng đúng chỗ đã có thể tiến vào thần đô." "Tốt, đi theo ta." Đi Vân Tiùng nghe xong, đồng ý, hắn âm thầm cảm ứng dị lực, mày theo hướng đó mà đi. Mới canh giờ sau họ đã đi được mấy ngàn dặm. Dịch lực trong nước càng lúc càng mạnh, thần thức của Lý Vân Tiêu bị ép xuống chỉ còn trăm trưởng, cho con vi thành cũng tăng cường độ hào quang màu xanh lên nhiều lần, nhưng chưa đến mức kiệt sức, nhưng cũng bắt đầu tiêu hao thể lực và thần dịch lực. <cười> Nhớ năm đó ta từng thăm dò nơi này, dốc toàn lực cũng không đi được bao xa. Đột nhiên vi thành lên tiếng, thần sắc phức tạp. "Vì vô nhai kinh ngạc, ngươi từng thăm dò nơi này?" Sao ta không biết. Vì thành khẽ nháy mắt như đang hồi tưởng. Năm đó ta bị kẹt ở cảnh giới võ đệ đỉnh phong suốt hơn 3 năm, không cách nào đột phá, cho nên ta mới động ý niệm tiến vào thiên xuyên, hy vọng mượn lực lượng thần độ để đột phá. Ánh mắt của hắn dần bình tĩnh lại, nhìn về phía Vi Vô Nhai, cười mỉa mai nói: "Tuy phụ thân bảo ta không nên tự ý hành động, nhưng năm đó ta bị kẹt ở võ đạo đỉnh phong quá lâu, thật sự bất đắc dĩ mới làm như vậy." Ta chỉ mới đi xuống trăm dặm đã không thể chống lại lực lượng ăn mòn, nành phải nhanh chóng quay lại, dường nghĩ lại vẫn cảm thấy mất mặt. Vì vô nhài tức giận nói, thật là hô đô, còn chưa đặt tới quy chân thần cảnh mà đã dám tiến vào thần đô, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hơn đợt đều xúc phạm lên quy tắc của thần đô, mộng lão nhận trách tội xuống thì ngay cả ta cũng không phải bảo vệ được người. Vì thanh cuối đầu phiền buộn nói, đã biết sai rồi, Trí lực xúc cảm sinh tình không kìm được mà nhớ lại chuyện cũ. Trong lòng của Vi Vô Nhai vẫn còn sợ hãi quát. <cười> Dù xong việc cũng đã cứng cáp, ta không quản được ngươi nữa. Hắn phất tay áo, quay mặt đi, tỏ trạng trạng rất tức giận. Vi Thành cười nói: "Phụ thân đại nhân đừng vội nổi giận, tu hành đến tuổi này, con đường nào mà chẳng nguy hiểm, có con đường nào mà an toàn để đi đâu? Con đường nào không phải là cựu tử nhất sinh. Làm gì có chuyện bế quan trong bất thất?" là có thể đột phá." Vị Vô Nhai biết hắn nói có lý, sắc mặt giãn ra, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng thêm u ám đó, "Ta tiếp phụ tử các ngươi đến đây không phải là để nghe các ngươi ôn chuyện cũ. Hiện tại, xung quanh đây dị lực, Dương Tử đang đạt tới một trạng thái cân bằng nào đó, hơn phân nửa thần đồ đã ở gần đây, đục lỗ ở chỗ nào?" Vị Vô Nhai nhìn quanh một lúc nói, "Dựa vào phẫn khí thôi, không phải ngươi có chân thật chỉ nhãn sao?" Chẳng lẽ con không nhìn ra được gì? Biết cho hai người này không đáng tin. Ánh mắt của Lý Vân Tiều lé ra Kim Quang bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Phụ tử Vi Thành lạng lẽ đi theo sau lưng, nhưng không quay trở hắn. Một lát sau, Lý Vân Tiều dừng lại. Kim Quang trong mắt càng sáng, chụp lé bất định nói. Ta đã tìm ra 17 toàn độ không gian yếu ớt, phần bố ở các hướng khác nhau. Chút nữa ta sẽ phát thủng những điểm yếu này. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ xuất hiện 17 cơn phong bạo. xé rách mảnh không gian này. Nếu may mắn sẽ có một khu vực dẫn vào thần đô, chúng ta sẽ cố gắng xâm nhập. 17 sao. Phụ tử Vi Thanh hít xong một hơi, sắc mặt Vi Thanh vặn vẹo giận dữ nói: "Ngươi đùa đấy à? Lực xé rách từ 2-3 cơn phong bạo đã khó mà chịu nổi, nếu mà 17 cái cùng xuất hiện, cho dù là giới vương cũng không trụ nổi đâu." Lý Vân Tiếu cười lạnh nhõng nói: "Ngươi quá coi thường giới vương rồi." Vi Vô Tài cũng lo lắng nói: "17 cái chẳng khác gì một trò đùa." Nếu chỉ đục bảy cái, có lẽ chúng ta còn có thể chống đỡ được. Đi phần tiểu lạc đầu đó, ta không bảo các ngươi đối đầu trực diện, Kim 17 cơn phong bạo xuất hiện, chỉ cần tìm được khu vực dẫn vào thần đô rồi tiến vào là được. Bài điểm chỉ đã xác suất quá thấp, nếu không có điểm nào đúng, không gian nơi này sẽ bị phá hủy, muốn tiến vào thần đô nữa thì không còn khả năng. Vi Thành trầm giọng nói, tọa độ không gian bị phá vỡ sẽ dẫn đến phong bạo, làm sao có thể trong thời gian ngắn tìm ra lối vào? lỡ như cả 17 cái đều sai thì sao?" Vì phụ tử cắn răng nói, với thị chỉ của con đường chết thôi. Lý Vân Tiếu cười nói, "Mới vừa rồi là ai nói tù truyện là con đường cự tử nhất sinh, không có lối nào an toàn. Bước lên con đường này thì phải chuẩn bị tâm lý bỏ mạng chứ, giờ chẳng phải cũng như vậy sao?" Hai phụ tử nhà kia cả kinh, đứng như cảm ứng được điều gì, cùng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Lý Vân Tiếu giơ tay lên, thân thể hóa thành lôi đình. Vi thành phản ứng đầu tiên thét lớn, thằng điên, mau dừng tay. Lý Vân Tiều Lạnh lùng nhìn hai người, cười lạnh, thân thể hóa thành lôi, tia chớp rực rỡ, hắn bấm niệm pháp quyết mà nói, vạn lôi kiếp, ầm ầm ầm. Sợi nước sinh ra lôi đình, cả thiên xuyên điểm bốc hơi sạch, trên dòng sông hiện ra một xoáy nước khổng lồ. Trong vòng xoáy phát ra hào quang lập loé bất định, lôi điện ngay căng dày đặc. Sắc mặt của phụ tử Vi thành tái nhợt, Mọn Hoạch chỉ thấy 17 đạo luồng đỉnh đánh vào không gian, sau đó không gian như ngưng động lại, dường như xuất hiện một áp lực khủng khiếp. 17 toàn bộ không gian đồng loạt nổ tung, cảnh vật xung quanh biến đổi, nước chảy róc rách khi nãy giờ hóa thành bột phùn đen kịt như bị ném vào vũ trụ. Hơn mười luồng lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng đổ ập đến, cơ thể ba người như chịu ngàn vạn nhát dao, bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. Chết tiệt, quả nhiên là một tên điên. Vì thành gào lên, nhưng âm thanh không thể truyền đi, hắn vội vàng bấm điểm pháp quyết. Vi Phong Đài cũng không chậm, phụ tự đồng tâm, trong khoảnh khắc tạo ra một kết giới, hai người chạm bốn chưởng vào nhau, kết giới rộng 3 trượng, vừa đủ bao vây hai người, hoàn toàn mặc kệ sống chết của Lý Vân Tiếu. Mặc dù hai người có thực lực mạnh mẽ, kết hợp tạo ra bình chứng, nhưng vẫn bị không gian đè ép đến biến dạng, dường như không thể chịu nổi, có lẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. là chỗ này. Lục Nhiên Thi Vân Tiểu thét lớn, âm thanh truyền vào tai của hai người. Phó tứ Vi Thanh giật mình không hiểu hắn truyền âm kiểu gì, liền quay đầu nhìn. Chỉ thấy Lý Vân Tiêm một mình chống đỡ phong bạo không gian khủng bố, toàn thân hắn như được hư quang hóa giải bao phủ. Bên ngoài áo giáp còn có một tầng tử lôi bao quanh. Đôi mắt của hắn bắn ra kim quang, ánh nhìn hưng phấn nhìn chăm chăm vào một khu vực. Đi thôi. Thầy Lý Vân Tiểu không do dự phóng vào trong phong bạo vì Thành lập tức đưa ra quyết định thét lớn hai cháu còn dốc toàn lực đuổi theo Lý Vân Tiểu. Từng đạo phong bạo đánh vào người áp lực khủng bố bùng phát mà người như những con thuyền nhỏ giữa biển đớn bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Thân ảnh cô đơn và suy yếu nhưng lại mang theo ý chí kiên cường bất quất hào quăng lé lên cả ba nhảy vào mục tiêu biến mất trong phong bạo. Cùng lúc đó Lực lượng tà ác xuất hiện, cả thiên duyên bị ảnh hưởng, núi sông đổ nát, đất trời sụp đổ như ngày tận thế. Biến hóa này khiến người trong thánh vực chấn động. Trong khoảnh khắc nam phong tiền cùng một vài cường giả đã có mặt, nhưng bọn họ không dám tiến gần xoáy nước, cách vài ngàn trượng đã cảm thấy nguy cơ chết chóc, sinh lòng sợ hãi không dám đến gần. Rốt cuộc đây là lực lượng hủy diệt gì vậy? Một võ giả hoảng sợ khỏi, mọi người biến sắc, sợ hãi nhìn về phía trước. bộc sự kia ấn tứ lực lượng quá khủng bố, không ai dám tiến gần vì sợ bị nuốt vào trong. Hoàn toàn không cảm nhận được tình hình bên trong, chỉ biết lực lượng phong bạo vẫn không ngừng bùng phát, khí tức tử vong lan rộng. Nhiều võ giả lần lượt lùi lại. Sau vài phút rút lui, phong bạo mới dần lắng xuống, lấy thiên xuyên làm trung tâm, phong bạo trong phạm vi 2 vạn mét đã hóa thành một hố đen bị lực lượng nuốt sạch. Vì thanh đại nhân Nam phong truyền tiến qua lỗ đen cực lớn kia, toàn bộ ánh mắt bị hút vào bên trong, không thể cảm ứng được bất cứ tình huống nào. Hạnh phu cũng lo lắng lặng lẽ đứng trước lỗ đen thật lâu. Lúc này ba người Di Vân Tiêu đang chịu trùng kích dữ dội, thân thể bị đè ép đau đớn nhưng vẫn gắng gượng tiến về phía trước. Qua mấy hơi thở đã vượt qua mấy ngàn dặm, xuyên qua vô số không gian, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Tiếng trùng động văn đạo âm ầm vang lên, Vô Tử Vi Thanh đã sớm bị chấn động đến mức thất khiếu đổ máu. Sau khi nhảy vào ánh sáng liền phun máu tươi, sắc mặt đỏ bừng. Ba người bình ổn tâm tình, khí huyết cũng dần ổn định. Họ quan sát xung quanh, thấy đại thụ che trời có cây cao ngang đầu người, hoa cỏ trầm đạm xen lẫn vào nhau. Có tiếng chim hót nhưng không thấy bóng chim, có tiếng nước róc rách chảy nhưng không thấy suối, có hương hoa nhưng không có gió. Không khí ở đây dường như vô cùng tĩnh lặng. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, Xuân có bóng cây trên bầu trời trắng xóa như có thần quang lưu chuyển, trái tim hắn vẫn còn chưa hết kinh hãi. Vô Nhai đại nhân, nơi này là nơi nào? Lý Vân Tiêm bừng rỡ dựa vào cảnh tượng và linh khí nơi đây, tuy không phải thành đô nhưng cũng không còn xa. Cuối cùng cũng đến nơi. Vì vô Nhai thở phào, xem như đã trả lời Lý Vân Tiêu, trong mắt vẫn mang theo vẻ hoài điệu. Mặc dù vi thanh chưa từng tới đây, nhưng nếu không phải trước đại chiến ma đạo cần vào thành đô, Tâm cảnh của hắn khó có thể bình tĩnh như hiện tại Bây giờ đã bước vào hư cực cảnh Cách tạo hóa cảnh cũng không còn xa Sức hấp dẫn của thần đô Không còn mạnh liệt như xưa Hơn đã vì vô nhai từng tu luyện Trong thần đô trăm năm Biết không ít chuyện nơi này Nên cũng không có cảm xúc gì đặc biệt Chỉ có tin đồn trong khu vực này Nếu đã được hoàng tuyển minh hỏa Sẽ có cơ hội trùng kích giới phương Điều này với nghĩa nội thâm của hắn Nóng rực đi Vì vô nhai cũng như thế túp điện trăm năm trong thành đô. Hắn chưa từng nghe đến Hoàng Tuyển Minh Hỏa, mỗi lần kỳ đi phân tiêu giải thích trên đường đi, hắn mới kinh ngạc không thôi. Một lão đầu đáng ghét trong khu vực này cất giấu cơ duyên lớn như vậy lại chưa từng nhắc tới. Vì vô nhai lòng dạ rối bời, ánh mắt nhìn quanh rồi nhìn về hướng đông nam, chỉ tại đó. Trong khu vực mộng lão nhân ẩn cư ta cũng chưa từng vào. Ba người hóa thành hào quang bay thẳng về phía đông nam. Bảy suốt mấy canh giờ, Cả ba đều kinh ngạc, khu vực ban đầu còn có chim hót hoa nở, linh khí dần trở nên loãng hơn, bắt đầu bị lực lượng quỷ dị thay thế, càng bay sâu, nơi nào cũng có lực lượng quỷ dị này. May mà cả ba kiến thức sâu rộng, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng không thấy gì bất ổn định, chỉ là càng về sau, linh khí hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị dị lực thay thế. Đây là khu vực kia sao? Đột nhiên Vi Thành hỏi, sắc mặt đầy nghi ngờ. trở trang tinh cảnh trước mắt các xa tưởng tượng của hắn. Phi Phù nhảy lắc đầu nói: "Ta chưa từng thấy khu vực này, tùy nói là tâm đô Tam lão, nhưng mà mọi chuyện trong thần đô đều do Mộng lão đầu quản lý. Ta và Thiên Chiếu tự đều bị hắn khống chế, mỗi người đều có một khu vực tu luyện riêng, mấy chục năm cũng không gặp người ngoài." Lý Vân Tiêu đưa tay cảm nhận không gian xung quanh, trầm ngâm nói: "Nơi này vẫn còn trong thần đô sao?" Ánh mắt của hắn bắn ra kim quang, quan sát trải địa rộng lớn dưới đó. Linh khí dưới mặt đất rất nặng, chắc hẳn linh mạch nơi đây cực kỳ tốt, giống như là khu vực lúc trước chúng ta vừa đến nhưng bị dị lực áp chế nên mới trở nên rách nát, phía trước còn có lối vào. Hắn cảm thấy tâm thần nóng lên, lập tức bay nhanh về phía trước. Qua mấy canh giờ, vùng đất bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện một bóng mờ. Quan sát kỹ mới nhận ra đó là một ngọn núi Đột ngột nhô lên từ mặt đất, vì vô nhai cả kinh ngạc, sao lại có ngọn núi lớn như vậy? Thể núi Hồng Vĩ đột ngột hiện ra, khiến ba người vô cùng kinh ngạc. Lý Vân Tiêu cảm thấy hình dáng ngọn núi rất quen, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến. Hai mắt của hắn bắn ra hào quang, nhìn ngọn núi phía trước đầy kinh hãi. Vi Thành đánh giá xung quanh trở đó, ngọn núi này cực kỳ bất phàm đấy, như đang gần trước quy tắc nào đó. dường như linh mạch đại địa hội tụ tại đây, hoặc cũng có thể là để ngăn chặn linh mạch. Hắn thấy rõ nơi đây chính là điểm mấu chốt. Vì vỗ nháy vút trọm râu cười mà nói, "Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, Phần Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn chắc ý nhìn Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng, lặng lẽ đứng yên, dường như đang chìm trong trầm tư, hoàn toàn không nghe thấy họ nói gì. Vì thành khờ nhẹ một tiếng, Lý Vân Tiêu ngươi nghĩ tới điều gì, có thể nói ra, để cùng nhau tham khảo nào." Giọng của hắn không lớn, nhưng Lý Vân Tiếu cũng sực tỉnh. Lý Vân Tiếu không để tâm, lắc đầu nói: "Tạm thời chỉ là suy đoán, chưa thể xác định. Chúng ta phải trong đùi xem trước, nếu ta đoán không sai, khu vực kia nằm dưới ngọn núi này." Phó tử Vi Thanh nhìn Nau đều nhíu mày, Vi Thanh không vui nói: "Nếu phụ tử chúng ta tới đây cùng ngươi, lại đồng thời đồng tâm hiệp lực mà ngươi còn giấu giếm?" không tin tưởng chúng ta, thì khu vực này khỏi cần phải vào." Lý Vân Tiếu nói, "Việc này rất là khó giải thích. Ngọn núi này và khí tức tỏa ra, ta từng gặp ở chỗ khác, vô cùng tương tự. Nếu có thể chứng minh suy đoán của ta là đúng, ta có thể hiểu được nguyên nhân hình thành khu vực này." "Cái gì? Nguyên nhân hình thành khu vực này?" Phụ tử vi thanh giật mình, vì vốn hai càng thêm kinh ngạc hơn. Khu vực này từ xưa đến nay, ngay cả bổng lão nhân cũng không biết, người suy đoán ra sao? Vì thành biết Lý Vân Tiêu không đói cản, điên hỏi Người từng thấy ngọn núi lớn thế này à? Tuy thiền phụ giới rộng lớn, nhưng ngọn núi hùng vĩ như thế này cũng rất hiếm gặp Bảo phụ tử bọn họ không kinh ngạc thì là giả Lý Vân Tiêu không giấu giếm Lần đi Bắc Hải, ta từng thấy một ngọn núi trong vạn linh trì địa Ngọn núi nằm trong một hố sầu không đáy, xuyên thẳng vào vũ trụ mênh mông Ngày đó cái hố tỏ đó là do một cường giả siêu cấp đánh xuyên qua thiền phụ giới mà tạo thành Đánh xuyên qua thiền vũ giới, hố to. Phụ tử hai người cả kinh, vì vô nhái không chờ được điên hỏi. Lần đi Bắc Hải rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đi phần tiểu nói, việc này rất dài dòng, không thể nói rõ trọng chốc lát. Đợi sau khi trở về ta sẽ kể trí tiết cho. Giờ hãy vào núi xem thử, có thể ta đoán sai cũng không chứ? Vị thanh nghe vậy hỏi tiếp, nhưng sắc mặt biến đổi, cuối cùng đành im lặng. Bên tay hắn văng đền tiếng, thanh ma kinh hồn. Giới thành, tiểu từ này nói là giới khanh. Cái gì bà giới khanh? Vì thành vội vàng truyền âm họ. Cảm xúc của thanh ma vô cùng kích động. Vội họ, chẳng lẽ đến đây này là giới, kỳ thật cũng chính là một giới khanh? Người khi của vì thành trầm xuống, thanh ma đại nhân, ta khuyên ngươi nên trả lời ta, đừng có dông dài kéo ra, ta không thích như vậy. Hê hê hê, là ta quá kích động, cái gọi là giới khanh. Thanh ma bắt đầu kiên đẫn giải thích. Cíp Bồn Hận đang âm thầm trao đổi, Lý Vân Tiêu dở có như không liếc nhìn hắn, vì thành chấn động, sắc mặt trở nên khó coi thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn phát hiện ta đang trao đổi với Thanh Ma, không thể nào. Vì thành âm trầm nói lạnh, nhìn ta làm gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười nhào mắt, đi thôi, liền đuổi đi, ta thấy ngươi ngẩn ngơ, không nhìn ngươi thì nhìn ai. Vì thành nhìn sang Vi Vô Nhai, thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, lúc này mới thở phào, thu liễm tâm thần. lại tiếp tục trao đổi với Thanh Ma, rồi cùng Lý Vân Tiêu tiến lên đối. Đây là khi bàn ba người bay lên đối, giữa khoảng nửa nén hương sau nhìn tất cả cảnh vật trước mắt liên ngẩn người. Trước mặt không có tình khổng phức dầu như tưởng tượng, mà là vùng núi non trùng điệp, tất cả đều tụ hội về nơi này như biển lớn. Dòng sông trước mặt mây phủ giăng kín, nhưng mộng như ảo, đẹp đẽ tự tiên cảnh, hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài. Lý Vân Tiêu bất kiên nhẫn trầm giọng Còn bao lâu mới tới nơi cần tới? Khu vực đó là nơi nào?" Vị thành lạnh nhạt đáp: "Đạt tới nơi này thì cứ tiếp tục đi, đi theo dòng sông là tới cuối, có lẽ không còn xa nữa." Thông qua trao đổi với Thánh Ma, hắn đã hiểu giới Khanh là gì, trong lòng vực khiếp sợ vừa mừng như điên. Dựa theo lời truyền âm của Thánh Ma, nơi này rất có khả năng chính là giới Khanh, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Lý Vân Tiêu. Nếu giới hành được tạo thành từ lực lượng to lớn thì ở đây có thể đạt được cơ duyên không nhỏ. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng trách khu vực chi chủ có thể thành tựu giới vương, thì trên nơi này chính là do giới vương tạo nên. Đi thôi, Lý đi Vân Tiêu nhíu mày, hắn không muốn nói nhiều, lập tức đi vào, phù tự vi thành theo sát phía sau hắn. Ba người tiếp tục tiến lên, càng đi, sông càng ít nhánh, mặt sông càng rộng, biển mây càng hạ thấp, đi xa hơn biển mây đã phủ kín tất cả. Con được canh giờ mây mù và mặt sông hoàn toàn nhập làm một, khó phân định phương hướng, tự nhiên là không có điểm cối, mây mù trở nên mỏng nhẹ, dần dần biến thành màng ngà giữa. Lúc này mọi người mới phát hiện, thân thức chỉ có thể lan tới khoảng ngàn trượng. Ngay cả khi Lý Vân Tiêu thi triển đồng thuật cũng cảm thấy có lực lượng ngăn trở. Cảm ứng với hoàn cảnh xung quanh dần yếu đi. Lực lượng áp chế nơi đây còn đáng sợ hơn cả dưới đáy sông. Cả người có cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không? Livy Vân Tiêu dừng lại, thân sắc nghiêm trọng dò xét xung quanh. Ngay với hai người còn lại giật mình, với cảnh dở như bọn họ, cái cảm giác này tuyệt đối không phổ cứ mà có. Livy Vân Tiêu vận chuyển thái dương trấn quyết, hai đồng tử phát ra kim quang rực rỡ. Hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang thăm dò mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng mây mù sâu trong kia lại tự dưng bay lên dù không có gió. Tùy tốc độ chậm những có lực lượng nào đó đang áp tới. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào Mây Vũ, nghiêm giọng nói: "Trong Mây Vũ này quả nhiên có thứ gì đó đang ẩn đắp, nó đang tiến đầy gần, quá mức quỷ dị, các ngươi phải cẩn thận đấy." Phụ tử Vi Thành cũng giật mình, thần thức vừa quét qua đã bị một lực lượng ngăn trở. Dưới trong Mây Vũ có gì đó quá mức tà dị. Vi Thành nghiêm mặt, Mây Vũ xung quanh đang áp sát, ngay cả ta cũng cảm thấy bị áp chế. Lý Vân Tiêu quan sát Mây Vũ, thân thể bỗng nhiên căng cứng. Ngay cả phụ tử Vi Thành theo dõi nhất cử nhất động của hắn cũng giật mình Vì vô nhài hỏi Người phát hiện ra điều gì? Liên phần tiểu trầm ngâm Vừa rồi tốc độ nước ngầm trong mây mù tăng mạnh Dường như là muốn bao vây ba người chúng ta Vi Thành kinh khái Có sinh linh sao? Liên phần tiểu gật đầu Hắn không phải là nhân loạn Có thể là quái vật do thiên địa sinh ra Nhưng vật kia cực kỳ cẩn thận Vừa phát hiện bị ta chú ý liền lập tức ẩn mình Giờ đã không tìm thấy nữa rồi Vị Vu Nhai trầm giọng, vẻ cả người cũng không rõ ra, chứng tỏ tướng này đã gần như hòa làm một thể với môi trường xung quanh, chỉ sợ không dễ đối phó đâu. Vị Thành cười lạnh, dù có quỷ dị thế nào cũng không thể thoát khỏi quy tắc thiên địa. Chỉ cần vẫn trong cảnh giới thân cảnh, với sức của bang người chúng ta chẳng có gì mà phải sợ. Các bang người đều là cường giả hư cực cảnh, dù đã tạo hóa cảnh cũng có thể chiến một trận. Vị Vu Nhai nhắc nhở, khu vực này không hề đơn giản, cẩn thận vẫn hơn. vi thanh hư lạnh, khí thế toàn thân bộc phát, không hề che giấu. Hắn nâng tay kết ấn, từ sau khi chuyển hóa âm dương nhị khí bình và có thanh ma chỉ điểm, lòng tin của hắn tăng mạnh. Từ ấn quyết, kim quang xoay tròn trên đỉnh đầu, lập tức hóa thành bụi tên vàng, tỏa ra kim quang phủ khắp mây mù. Cảm nhận uy lực của bụi tên, mây mù xung quanh lùi lại như sợ hãi. "Đi!" Vì thành quát lớn, mũi tên xuyên phá bầu trời lao thẳng vào mây mù đang di động. Mũi tên lập tức bị mây mù nuốt chửng. Ánh sáng chỉ lé lên rồi biến mất trong tầng bay Yên tĩnh, lan tràn Không gian trắng xóa, không còn động tĩnh gì Dường như mây bù cũng ngừng chuyển động Cái gì? Vì thành chấn động, ánh mắt ngỡ ngàng Một kích vừa rồi dù chưa phải toàn lực Nhưng cũng không phải thứ mà người thường có thể đỡ được Ly vần tiều và vi vô nhai cũng cả kinh Ba người còn đang sững sở Thìm một luồng lực lượng kỳ dị bung nổ Oanh Như giọt nước rơi vào chảo dầu dôi Năng lượng hoát thành voi rông một mấy quay cuồng, sắc mặt của ba người trở nên ngưng trọng. Trong mê vụ vang lên tiếng thú gầm vô số khí tức bạo phát. Những làn vây này ngưng tụ thành hàng tỷ cự thú, ngửa mặt gào thét, tựa như là lãnh địa bị xâm phạm. Rống, đám cự thú trong mê vụ gầm vang, đồng loạt lao tới tấn công ba người. Quả nhiên cẩn thận. Lý Vân thiếu sắc mặt lạnh lẽo bình tĩnh nhìn qua ngàn vạn cự thú, trong mắt kiếm quang lóe lên không chút khi kịp cấp kích áp tới, Kim Quang bao phủ ba người, hóa thành đội đao chém thẳng về phía trước. Năm cử thú lập tức tiêu tán, nhưng phần cơ thể còn sót lại hóa thành mây mù. Năm cử thú còn lại ngẩn người, bắt năng cảm thấy ba người này thực lực không tầm thường. Lúc này đang do dự, chúng chỉ công kích thăm dò vài lần, uy năng cũng không quá lớn. Vi Thành giật mình nói, những quái vật này đều có thực lực thân cảnh. Vi Vô Nha nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó nói: dĩ lẽ cơ nơi này tụ tập thành mây biến hóa, như vậy tự nhiên cũng có thể để ta sử dụng. Vì thanh cao mày, phụ nhận đại nhân có ý gì? Vì vô nhai ung dung, khu vực chi chủ là một người đạt khu vực chỉ lực, mới có thể thành tựu rủi vương cảnh. Nói đúng ra, đạt được lực lượng này có thể chạm mây biến hóa, như vậy lực lượng này cũng sẽ dò chúng ta đạt được. Vì thanh lập tức hiểu được kinh hỉ, phụ thân có nắm chắc ư? Vì vô nhai mỉm cười gắt gao. Ta ở thành đốt nhiều năm, cũng không phải chỉ một lòng tu luyện, lực lượng trong toái thiên cao xuyên có thể hấp thu và chuyển hóa, chỉ là quá mức yếu ớt mà thôi, cố dùng cũng vô dụng. Nhưng nơi đây thì khác, nếu đi tiếp tục tiến lên, có lẽ còn có tồn tại mạnh hơn, mà khởi điểm có lẽ là Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Đi vân tiêu vào vị thành biến sắc, ánh mắt hai người nóng rực. Hoàng Tuyền Minh Hỏa là khởi điểm của khu vực chi lực, giống như là phạm thiên tự phụ giết hết thần đôi, chính là sức lực tự sinh ra. Hoàn toàn luyện hóa có thể trực tiếp đặt chân lên giới vực. Nhưng tự xưa tới nay, không có mấy người hoàn toàn luyện hóa được chúng. Nạn như thế còn chờ gì nữa, giết qua. Những vật này cũng không có linh trí gì, nhưng vẫn còn phần cơ linh. Sắc mặt của Vi Thành phát lạnh, ánh mắt nhìn đám cự thú, sát tâm nổi lên. Nếu có thể có được Hoang Tuyên Minh Hỏa, hắn thậm chí không cần đi ma giới, việc phá tạo hóa cảnh là chuyện nắm chắc. Ánh mắt của Lý Vân tiểu âm trầm Vậy thì động thủ đi. Cho dù là liên quan tới hoàng tiền Minh Hóa hay đại tỷ Đệm Mộng Vũ, hắn đều tâm phiền ý loạn, nhìn tam cự thú trước mặt. <cười> Giết. Vì thành hảo khí ngút trời, hét lên một tiếng, kiếm quang tỏa ra bốn phía, hắn lao thẳng về phía trước. Những cự thú kia mạo động, gào thét, trong đó tản ra, nhưng đối mặt với công kích của Vi Thanh, một đám lớn cự thú bị đánh tan. Tuy nhiên lên đây chúng không biến mất theo gió như trước mà chậm rãi ngưng tụ ở chân trời, lễ hóa thành cự thú lớn hơn, nhìn chằm chằm và kiêng kỵ ba người trước mặt. Những cự thú chưa bị đánh tan cũng kiêng kỵ với đồng loại vừa xuất hiện, nhịn không được lùi trai ra xa một chút. "Vì thành những mày, không chết à?" Lý Vân Tiếu nói, những thương này không phải sinh mạng thể, chỉ dựa vào khu vực trì lực ngưng tụ mà thành, mà lực lượng nhiều hay ít lại quyết định thời gian tồn tại. Nếu muốn tiêu diệt chúng, phải áp chế lực lượng nơi đây rồi đánh tan." Vị thành A lên một tiếng, nhìn ngẫm nhìn Lý Vân Tiêu. Khu vực chi lực cũng đã giới lực, muốn áp chế đó sợ rằng chỉ có tự lôi và mang nguyên của ngươi mới làm được." Lý Vân Tiêu nói, "Vị thành đại nhân, dưới qua khiểm tốn, cho chúng ta có thể ngăn cản đám cử thủ ở đây, có bảo đảm phía trước không có thêm đám như vậy. Biện pháp dễ dàng nhất chính là dùng âm dương nhị khí bình của ngươi hấp thu mê mụ nơi đây." Vị thành sững sờ, lập tức trầm ngâm. Hắn sao không muốn dùng âm dương dị khí bình cơ chứ? Nhưng thành thức của Lý Vân Tiếu quá nhạy bén, chỉ sơ bộ khi vận dụng bình này, bị hắn phát hiện thánh ma bên trong, vậy thì rắc rối lớn. Lý Vân Tiếu hậu ý vô ý liếc nhìn hắn một cái. "Như thế nào, không đỡ dùng sao?" Vì thành cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta keo kiệt giống người sao?" Hắn bấm điểm pháp quyết, kim quang xuất hiện trên tay, năm ngón tay mở ra, một đám âm dương dị khí xuất hiện trong lòng bàn tay, hóa thành bảo bình màu bạc. tạo hình bình thường, thân bình mang phong cách cổ xưa tự nhiên. vừa nhìn thấy ngay cả Lý Vân Tiếu cũng không nghĩ đây là thánh khí. Cái gì vậy? Phi Thanh dần dự quát, thân hình hơi đổi, kéo thân bình rơi khỏi ánh mắt của Lý Vân Tiếu. Tuy thánh ma đã truyền âm bảo hắn dùng bảo bình thu nạp đám cửu thú nơi đây, hơn nữa còn tự tin tuyệt đối sẽ không bị Lý Vân Tiếu phát hiện. Nhưng Phi Thanh vẫn có lo lắng, nếu trong thiên địa có hai, khiến cho hắn đau đầu nhất. Hắn tin rằng không ai qua được Lý Vân Tiếu trước mặt. Lý Vân Tiếu cười cợt mỉa mai: "Ta nhìn ngươi thì sao? Còn nói ta keo kiệt, đầu óc ngươi bị bệnh à?" Vị thành trận giựt thét: "Ngươi, đầu óc ngươi mới bị bệnh, cút sang một bên, đừng cản ta." Lý Vân Điềm mỉm cười không nói, quay tay đứng nhìn. Hắn cực kỳ hứng thú với âm dương nghịch khí bệnh, chỉ cần vi thanh vẫn cùng bột chiến tuyến, như vậy uy lực của bệnh này càng lớn càng tốt. Vi thanh bột tay bấm điểm pháp quyết, Đánh vào thân mình, ngân quang lóe lên, bầu trời hóa thành hai màu, trong mắt đám cự thú đầy kinh hãi, dường như cảm giác được vật này bất phàm, phản ứng cực kỳ quyết đoán, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng thiên địa chấn động, thời không đông cứng lại, không gian luân chuyển, tất cả cự thú và mây mù xung quanh bị hút thu vào trong vực. Lý Vân Tiếu kinh hãi hoảng sợ nhìn bảo binh, lực lượng của binh này vượt xa dự đoán của hắn. Mỗi lần xuất hiện điều kiến, hắn phải suy kĩ thật kỹ. trình trong trước mắt, tự thú không còn, cảnh tượng xung quanh sáng rực hơn hẳn. Không chỉ như vậy, tất cả dị lực xung quanh cũng biến mất, toàn bộ bị bảo bình hấp thu. Cái này, Lý Vân Tiếu giật mình, nếu như gặp được Hoàng Tuyển Minh Hỏa, tên này trực tiếp lấy bảo bình ra hấp thu, khi đó hắn chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Vì vô nhai vô cùng vui mừng, đối với uy lực của bảo bình tôn sùng hết mức. Trong bình truyền ra tiếng cười điên cuồng của thánh ma. <cười> Tư này quả nhiên là dối lực thiên vũ giới, mau tìm khởi nguồn của nó, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, ngươi cũng không cần đi mà giới tìm hóa lần mà cốt. Vì thành cáo hứng truyền âm, hoàn toàn minh hỏa không dễ dàng có được, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, có thể trực tiếp tiến vào giới vương. Thành mà nói, ừ, vật kia là dứt lực thế giới ngưng tụ, thật sự có uy lực đó, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý luyện hóa. Còn hóa lần mà cô thì khác, xác suất luyện hóa và thấp hơn, hấp thụ rất lớn. Vi Thành nói: "Đi tìm đó trước đã, nếu không chiếm được hoang tuyến minh hỏa thì mới đi mã giới." Thanh Mạn nói: "Như vậy rất tốt, nhưng ta thấy lạ, nơi này là giới khanh, tại sao giới dược lại biến hóa? Nếu ta đoán không sai, nơi này năm xưa từng có hai cường giả tuyệt thế đại chiến, một người trong đó sở hữu giới lực, không phải đạt chân long thì cũng là giới vương, sau đó bị một cường giả khác đánh chết." nhưng rất được hoàn toàn, không có tiêu tán mà trực tiếp lắng đọng tại đây, nên mới hình thành hoàng tuyền minh hỏa như lời các người nói. Hết tập 402.